Nhanh, ngăn chúng lại, nhanh, anh em, tiến lên, nhìn thấy Dương Lăng vừa xuất hiện đã khiến cho vong linh đại quân bối rối, lập tức một đám vong linh cao cấp không để ý hết thảy lao đến chém giết hắn, ngay cả kẻ ngu cũng hiểu được lĩnh chủ Dương Lăng chính là khắc tinh của vong linh đại quân, mừng rỡ, chủ động vây chặt lại, tấn công đám vong linh đang có ý đồ phá hỏng đại vu thai, từ khi hiểu rằng cảnh cửa đen ngòm chỉ cho tiến vào mà không cho ra, Không có đường lui, mọi người hiểu rằng chỉ có chiến thắng vong linh đại quân, đi về phía trước mới có đường sống. Dương Lăng là khắc tinh của vong linh đại quân, sao có thể bỏ qua cơ hội như thế này chứ? Nếu Dương Lăng bị giết, thì có lẽ hy vọng duy nhất của bọn họ cũng không còn. Hỏa mạn liên thiên, cháy, cháy cho ta, một tiếng quát vang lên, trên sân rộng đột nhiên xuất hiện ngọn lửa ngập trời, trong nháy mắt đốt đám vong linh phía trước thành cho tàn. Tuy lực rất lớn, ma lực ba động mênh mông, buồn đất cũng bị đốt cháy. U Linh xà vương và thống lĩnh sát ước nhìn thấy chấn động cả người. Ồ, Pháp. Ân trưởng lão, nhìn theo nơi phát ra ngọn lửa, từ trên cao nhìn xuống, Dương Lăng phát hiện ra một dáng người quen thuộc. Dưới sự hộ vệ của một đám võ sĩ và ma Pháp sư cao cấp, Đại trưởng lão dòng binh công hội Pháp. Vân chiến đấu ở một phía chiến trường, dưới sự chỉ huy của hắn, đám ma pháp sư phía sau phát ra ngọn lửa nóng rực, trước mặt các thế lực khác chất đầy thi thể, nhưng trước mặt bọn họ ngoại trừ bồn đất bị cháy đen, thì đừng nói là thi thể đầy đủ, mà ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại, tất cả đều bị đốt thành cho bụi. Môn hà của hỏa thần, quả nhiên không bình thường, tuy nhiên, mặc dù thực lực mạnh mẽ, lực sát thương không thua kém giáo đình chút nào, nhưng ma lực hao tổn thì nhóm pháp vân đành phải từng bước lui lại ở phía sau nhóm pháp vân trưởng lão dương lăng thấy một mỹ nữ tuyệt sắc, không phải ai khác mà chính là mỹ nhân ngư nhìn thấy trong ảo ảnh thủy tinh áo trắng bay trong gió đôi mi thanh tú hơi nhíu lại thi thoảng thi triển hoàn nguyên thuật. Chữa thương cho đám rong binh và mạo hiểm giả bị thương xung quanh, nhanh chóng có được sự yêu quý của mọi người. Bên trái nhóm Pháp Vân là hắc Ám Hiệp hội và ba Lý Ma Nhĩ gia tộc, do gia Tây Á cầm đầu, hai thế lực phối hợp ăn ý. Võ sĩ mặt nạ vàng của ba Lý Ma Nhĩ gia tộc phụ trách cận chiến, mà Ma Pháp Sư của hắc Ám Hiệp hội phụ trách tấn công từ xa, trước mặt bọn họ chất đầy hạch, cốt của vong linh đại quân. Bên phải nhóm Pháp Ân chính là bác cách gia tộc được xưng là Hoàng Kim Sư Tử Dưới sự chỉ huy của tư đồ Á Đặc Đám kỵ sĩ mặc áo giáp Hoàng Kim mỗi lần lao đến Đều tạo ra thương vong trầm trọng cho vong linh đại quân Nhưng cũng giống như nhóm của Pháp Ân, đấu khí và thể lực giảm xuống Bọn họ đành phải từng bước lui lại Đám vong linh lao đến thật sự quá nhiều Giết không thể nào hết Cứ tiếp tục như vậy Cho dù không bị bọn nó giết chết, sợ rằng cũng chết vì kiệt sức. Bên phải của liên quân loài người, chính là giáo đình với thực lực cực mạnh. Dưới sự chỉ huy của bố lãng trưởng lão, giáo đình người đông thế mạnh, tiến có thể công, lui có thể thù, ngăn cản từng đợt tấn công của vong linh đại quân. Mặc dù từng bước lui lại, nhưng chỉ có mấy tên thánh đường võ sĩ tham gia tấn công, rõ ràng chưa đem hết toàn lực. Sách sách Tốc độ hấp thu linh hồn vẫn quá chậm. Xem ra, phải cấp cho đám vong linh này một ít thuốc mới được. Năng lượng linh hồn nhanh chóng tăng lên, nếm được lợi ích của chiêu hồn thuật. Nhìn đám vong linh rậm rạp, Dương Lăng muốn luyện hóa tất cả linh hồn của bọn họ. Sau một tiếng cười lạnh, Dương Lăng đang cầm thủy tinh khô lâu màu đỏ sậm mặc niệm vô quyết, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra. Trong nháy mắt, thủy tinh khô lâu rung lên kịch liệt. Cái miệng hé ra, phát ra tiếng khóc thầm, cơn sóng âm lướt qua đâu, liên quân loài người chấn động cả người, như có một cơn gió lạnh vượt qua bên người, nhưng vong linh đại quân lại trở nên hỗn loạn, có chút không nhúc nhích, có tên trở lên điên cuồng, điên cuồng công kích kẻ bên cạnh, có tên thậm chí ngã xuống, năng lượng linh hồn bị đánh tan, đây là lực lượng của vong hồn rít gào, thấy đám vong linh ở phía trước ngã xuống. Trong nháy mắt hấp thu được năng lượng linh hồn của bọn nó, Dương Lăng mừng rỡ. không ngờ rằng linh hồn công kích của thủy tinh khô lâu lại kinh khủng đến như thế. Không biết có biện pháp để cho thủy tinh khô lâu tấn công phương hướng đã định, định hướng công kích, thậm chí công kích từng điểm. Nhìn đám vong linh như thủy triều, lại nhìn phương hướng của giáo đình đại quân, Dương Lăng cười tà ác. Vong linh đại quân phải giết, linh hồn của chúng nó cũng phải luyện hóa. Nhưng nếu có thể để cho vong linh và giáo đình đánh nhau Nhân cơ hội đâm đám giáo đình cao ngạo một đao Vậy càng hoàn mỹ Nếu có thể hờ khống chế phạm vi công kích của thủy tinh khô lâu Dẫn dụ hoặc là khiến vong linh đại quân tập trung tinh anh đột phá ở chỗ giáo đình Tin tưởng rằng giáo đình có thực lực cường đại đến mấy Cũng phải trả cái giá rất đắt Có lẽ đến lúc đó không cần mình ra tay là có thể được nếm mùi vị linh hồn của ma Pháp Sư Thánh Đường và Võ Sĩ Thánh Đường. Lăng mộ dưới đất là một mút uy hiếp lớn, nhưng đây lại là một cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần có sách lược đúng đắn, tùy cơ ứng biến, có lẽ không cần mình ra tay, là có thể tiêu diệt toàn bộ giáo đình đại quân. Theo trí nhớ của vua bọ cạp y mặc đặc, sân rộng chỉ là bên ngoài của lăng mộ dưới đất mà thôi, cho dù giáo đình qua khỏi cửa này. Thì phía sau cũng còn rất nhiều cơ hội ra tay Ma thú lĩnh chủ hô hô, Đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 386 Khô lâu ấn sau một lúc suy nghĩ Dương Lăng tìm được cách khống chế vong hồn rít gào Chỉ cần lấy vũ lực làm chủ Tinh thần lực làm vật dẫn có thể hạn định phạm vi công kích của thủy tinh khô lâu ở một khu vực nào đó. Tuy nhiên, khống chế càng tinh tế thì vô lực và tinh thần lực tiêu hao lại càng lớn. Ngoài ra, hắn còn vô ý phát hiện một loại biện pháp công kích khác của thủy tinh khô lâu, nhiếp hồn quang ba. Từ hai mắt của Khô Lâu đầu phát ra hai cột sáng màu đỏ sậm, chỉ cần bị cột sáng màu đỏ sẫm chiếu vào, thì tang thi và xác ướp bình thường ngay lập tức hồn phi phách tán ba một tiếng ngã xuống đất đừng nói là các tên đội trưởng ở phía trước mà ngay cả u linh xà vương và thống lĩnh xác ướp cũng rất là cố kỵ chỉ cần linh hồn bất diệt vong linh cho dù bị chém đứt hai chân cũng còn có thể tiếp tục đi về phía trước không hề sợ chết tấn công liên quân loài người cho nên mặc dù các thế lực lớn thực lực rất mạnh mẽ Nhưng cũng không đỡ được vong linh như thủy triều. Từng bước lui lại. Nhưng Dương Lăng thì khác. Mỗi một lần đều trực tiếp tấn công vào linh hồn đám vong linh. Không cẩn thận là bị hắn công kích khiến hồn phi phách tán. Nhiếp hồn quang ba uy lực kinh người. Đáng tiếc hao phí vô lực và tinh thần lực lớn hơn cả vong hồn giết gào. Cho dù tiến giai đến cao cấp thần vu, Dương Lăng cũng không thể liên tục thi triển. Tuy nhiên. Sử dụng đan sen giữa vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba tạo ra hiệu quả càng kinh người Khác với đám vong linh bình thường tang thi, u linh xà và xác ướp ở lăng mộ dưới đất đều có linh hồn Mặc dù không thể nào chống lại sự chỉ huy của thống lĩnh Nhưng tất cả đều có một ít ý thức Nhất là một ít đội trưởng Vừa nhìn thấy khô lâu đầu của dương lăng nhằm đến phía mình Lập tức trở nên bối rối Lui về phía sau Vong hồn giết gào tấn công từng nhóm, thêm vào đó là nhiếp hồn quang ba tấn công trọng điểm, khiến Dương Lăng trở thành khắc tinh của vong linh. Anh em, đứng vững, đứng vững, giết, giết chết bọn hắn, có được sự trợ giúp của Dương Lăng. Các thế lực lớn và đám rong binh sĩ khí tăng lên, điên cuồng tấn công đám vong linh, thậm chí phản công ở một vài điểm. Dương Lăng ngồi ở trên đại vu thai. Nhìn rõ ràng toàn bộ diễn biến của chiến trường, ở đâu vong linh nhiều nhất, thì dùng vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba tấn công, đánh lui các đợt tấn công của đám vong linh. Sau khi hấp thu được rất nhiều linh hồn và tử khí, thủy tinh khô lâu càng lúc càng hồng, uy lực càng ngày càng mạnh. Căn cứ theo phương tiêm bi giải thích, càng lúc càng gần trung cấp vũ khí. Hắc hắc, còn muốn bắt ta về thánh thành bức cung. Ta xem các ngươi sẽ chết như thế nào, sau khi thành thạo linh hồn công kích của thủy tinh khô lâu, nhìn đám giáo đình người đông thế mạnh, dương lăng cười lạnh, bỏ qua đám vong linh ở phía giáo đình, trọng điểm công kích vong linh ở các phía còn lại. Đương nhiên, vì không khiến ai chú ý, thi thoảng cũng đánh mấy chiêu về đám vong linh phía giáo đình, tuy nhiên tiếng sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ, thanh thế dọa người. Như G.N. Vong Linh bị chết và thương nặng lại không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ là một vài đội Vong Linh con con. Nhưng Vong Linh đánh tới các thế lực còn lại thì khác, mỗi lần đều ứng phó toàn lực. Trọng điểm tấn công đám đội trưởng của Vong Linh Đại Quân. Sau nhiều lần tấn công, rất nhanh, Vong Linh Đại Quân mẫn cảm cảm giác sự biến hóa trên chiến trường. Trọng điểm công kích giáo đình, muốn đột phá từ phía bọn họ. U Linh xà vương và thống lĩnh xác ước điều binh khiển tường, tập trung tinh anh tấn công giáo đình ở bên phải. Bị vong linh đại quân trọng điểm công kích, giáo đình cảm giác áp lực trước đó chưa từng có. Đám vong linh lao đến như thủy triều, điên cuồng đánh vào trận địa của bọn họ. Tang thi mặc trọng giáp, mang thi độc trong người khiến kỵ sĩ giáo đình vô cùng khổ sở, không cẩn thận bị lây thi độc, thì kết quả của bọn hắn chỉ có cái chết. cho dù không chết trong tay tang thi thì bọn họ cũng bị đám mục sư đi theo giết hại để tránh biến thành tang thi tà ác võ sĩ thánh đường mặc dù thực lực cường đại nhưng trên chiến trường bọn hắn cũng không có biện pháp giải cứu hết kỵ sĩ bị chúng thi độc đám xác ướp quấn trong đống vải động tác thong thả nhưng vô cùng mạnh mẽ đám vải trên người vô cùng hôi thối người phải thì đầu óc choáng vàng còn kinh khủng hơn tang thi Nếu như bị bọn hắn cuốn lấy, thì chính là ác mộng. Khác với tang thi và xác ước, U Linh xà hành động nhanh nhẹn, thường tránh phía sau tang thi và xác ước để hành động, từ phía sau đột nhiên lao ra, khiến kỵ sĩ giáo đình không kịp đối phó. Bố lãng trưởng lão, bọn lính sắp không chịu nổi rồi, ngươi xem, có thể. Sau khi thương vong nặng nề nhìn vong linh đại quân lao đến như thủy triều, giết mãi không hết. Đại thống lĩnh kỷ sĩ giáo đình cầu viện bố lãng trưởng lão, thấy đại thống lĩnh kỷ sĩ người đầy vết máu, bố lãng trưởng lão hiểu rằng tình thế đã nằm ngoài dự đoán của hắn, không thể không phái ra vài tên võ sĩ thánh đường, trầm ngâm một lát rồi trầm giọng hạ lệnh, áo đô mộ bố lạp, ngươi chỉ huy tiểu đội của ngươi lên, cẩn thận một chút, đừng để đám tang thi và xác ước cuốn lấy. Vâng, tên thánh đường áo đô mộ bố lạp lên tiếng rồi dẫn na đơ mở tờ ên thánh đường lao thẳng về vong linh đại quân ở cách đó không xa. Trong đó có ba tên cầm thanh loan đao trong tay, giống đao mà tên A Đức Uy Tư lưu lại, chính là hắc Ám Thánh Đường. Hai tên thánh đường còn lại thì cầm ma pháp trường, theo trí nhớ của A Đức Uy Tư thì đây chính là quang minh thánh đường cường đại, lĩnh ngộ ma pháp hơn sa ma pháp sư bình thường, lôi đỉnh thiểm điện. Giết, ngâm nga một lát, hai gã quang minh thánh đường cầm ma pháp trượng trong tay phát ra từng đạo tia trước kinh người, hình thành một lưới điện dày đặc, đám vong linh bao phủ trong phạm vi đó cả người run lên, thậm chí cháy đen. Ba tên hắc ám thánh đường cầm song đao trong tay mất đi bóng dáng, giống như một cơn gió lạnh xẹt qua bên người đám vong linh, lưu lại đầu lâu dưới đất, tia trước và loan đao phối hợp, quang minh thánh đường di chuyển như gió. Và hắc ám thánh đường đi trong bóng tối. Tiểu đội thánh đường do áo đô mộ bố lạp chỉ huy thể hiện ra lực chiến đấu kinh người. Dưới sự công kích của bọn họ, đám vong linh lao đến không khác gì rơi vào máy say thịt. Trong nháy mắt ngã hết xuống đất. Hắc hắc, hắc ám thánh đường tàng hình thì sao? Ta xem các ngươi có thể ngăn cản linh hồn công kích của ta hay không? Nhìn thấy hắc ám thánh đường tàng hình giết vào trong đại trận của vong linh. Dương Lăng không sợ mà mừng. Vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba thay nhau công kích vài tên hắc ám thánh đường. Nếu vài tên thánh đường ở bên trong đại trận của giáo đình, hắn không tiện trực tiếp ra tay với bọn hắn. Nhưng nếu đối phương chạy đến chiến trường, rồi lại tàng hình, thì đã cho hắn một cơ hội ra tay quang minh chính đại. Bị chúng một đạo nhiếp hồn quang ba rồi lại bị vong hồn rít gào chấn động, một tên hắc ám thánh đường kêu lên thảm thiết, lộ ra bóng dáng. Mặc dù không bị hồn phi phách tán như đám vong linh, nhưng linh hồn của hắn cũng bị thương tổn nặng nề, đầu óc chóng váng. Trên chiến trường, bất cứ sự khinh thường nào cũng phải trả giá. Võ sĩ thánh đường rất cường đại, còn mạnh hơn ra Tây Á là võ sĩ thánh dai, nhưng hắn chóng váng đầu óc không kịp phản Ứng, chúng đòn tấn công trí mạng của vong linh đại quân, nháy mắt bị vong linh đại quân đang điên cuồng bao phủ. Sau khi lây các loại kịch độc kinh khủng như thi độc, nọc độc, cho dù thân thể mạnh mẽ đến mấy cũng không làm được chuyện gì. Dưới đòn công kích quang minh chính đại của Dương Lăng, vong linh đại quân chết vô số, nhưng giáo đình cũng phải trả giá đắt. Hai tên thánh đường bị giết khiến bố lãng trưởng lão tức giận đến độ hộc máu mồm. Giáo đình tổn thất nặng nề nhưng được Dương Lăng trợ giúp, các thế lực còn lại càng đánh càng hăng. Không những chống đỡ được các đợt công kích của vong linh đại quân... còn kết hợp phản kích nhất là pháp ân trưởng lão còn dùng ma pháp cấm chú hòa hệ đốt u linh xà vương thành cho bụi từ đồ á đặc đánh chết thống lĩnh xác ước sĩ khí của mọi người càng tăng cao hơn u linh xà vương và thống lĩnh xác ước vừa chết trên sân rốt cuộc không còn có vong linh mới nữa giống như tang thi chết một người ít đi một người đối mặt với sự phản kích của liên quân lợi thế của chúng nó đã không còn đến khi Dương Lăng ra lệnh Hắc Long Vương dẫn ma thú đại quân gia nhập đại chiến thì vong linh đại quân càng không thể chống đỡ hơn một canh giờ sau ngã xuống hết linh hồn bị thủy tinh khô lâu hấp thu hết linh hồn của một tang thi u linh xà và xác ướp thì không mạnh nhưng số lượng đến mấy vạn thậm chí mười vạn thì năng lượng linh hồn vô cùng kinh người mặc dù chỉ hấp thu một bộ phận linh hồn năng lượng nhỏ Thì Dương Lăng cũng cảm giác tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Lúc vừa bước vào Lăng mộ dưới đất, hắn chỉ có thể cảm ứng động tĩnh trong vòng 100 bước. Nhưng sau trận chiến, thì Phạm Vi cảm ứng tăng lên 1.000 bước. Dương Lăng thực lực tiến nhanh, nhưng biến hóa của thủy tinh khô lâu càng thêm rõ ràng. Từ màu đen biến thành màu đỏ máu, chính thức thành trung cấp vũ khí. Lúc trước, vong hồn rít gào chỉ có tác dụng với đám vong linh phía trước. Bây giờ bao phủ được cả sân rộng, nhiếp hồn quang ba cũng chuyển từ màu đỏ sậm thành màu đỏ máu, ẩn chứa linh hồn công kích quỷ dĩ cường đại. Đừng nói là dòng binh và mạo hiểm giả bình thường, mà ngay cả đám cường giả như pháp. Ân và tư đồ á đặc cũng rất cố kỵ ngoại trừ uy lực tăng mạnh, thủy tinh khô lâu sau khi tiến dai đến trung cấp vũ khí lại có thêm một thuộc tính mới. Dương Lăng trong lòng vừa động có thể thu nó vào trong cơ thể như băng phong vương tọa, hóa thành một ấn ký ở trên tay trái, lúc nào cần thì cũng có thể chịu ra, thuận tiện cho việc mang theo, còn có thể đề phòng linh hồn công kích của kẻ địch. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 387, nỗi buồn của trưởng lão Thánh Đường sau khi diệt hết đám vong linh trong sân, mọi người thở dài một hơi, nhìn thi thể của đám vong linh bên cạnh, lại nhìn Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai, một gã rong binh râu rậm từ chỗ chết trở về cảm thán nói, cũng may lĩnh chủ đại nhân kịp thời chạy đến, nếu không, không biết chừng chúng ta đều bị lây thành một tên tang thi ghê tởm, hoặc bị đám vong linh cắn xé, đúng vậy Đã sớm nghe nói ma thú lĩnh lĩnh chủ thực lực vô cùng cao siêu, xem ra, quả nhiên rất lợi hại, một gã rong binh mặc trọng giáp lau vết máu trên mặt đi, dừng lại một chút rồi nói tiếp, bảo sao ngay cả hơn 100 con hoàng kim cự long cũng thua trong tay hắn, bảo sao không có nhiều người chuyển đến ma thú lĩnh định cư như thế, nghe nói, lĩnh chủ đại nhân chính là đại trưởng lão của thợ săn công hội. Thở săn hoàn thành nhiệm vụ có thể có được liệp ma tạp phiến do hắn tự mình chế tạo, thậm chí được hắn chỉ điểm. Ta quyết định rồi, nếu còn mạng ra ngoài, sau này sẽ đến ma thú lĩnh làm một gã thợ săn, hắc hắc, tạp bố, ta cũng có ý này. Tuy nhiên, gia bá lợi cũng rất tuyệt, hơn nữa mới vừa bắt đầu phát triển, có nhiều cơ hội kiếm tiền lắm đó, đám rong binh và mạo hiểm giả còn sống sót tụ tập lại nói chuyện. Vô cùng cảm kích lĩnh chủ Dương Lăng, có tên ra mặt dày thậm chí chạy đến cảm ơn, nhân cơ hội bắt quan hệ, hy vọng được Dương Lăng trợ giúp và bảo vệ. Lúc này, mọi người gặp A-di quá nhiều vong linh, nhìn không thấy cuối. Vừa giết chết một nhóm, lập tức có một đám mới xuất hiện, giết không hết được. Cửa vào sân rộng chỉ cho tiến vào mà không cho ra, ngay cả truyền tống quyển trục, ma pháp truyền tống trận cũng không có tác dụng. Mọi người không còn đường lui, đối mặt đám vong linh như Thủy Triều, đừng nói là đám rong binh và mạo hiểm giả bình thường, mà ngay cả các thế lực lớn như Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc và hắc Ám Hiệp hội đều cảm thấy tuyệt vọng. Nếu không đứng vững được trước sự tấn công của đám vong linh, nếu phòng tuyến bị phá vỡ, thì không ai có thể còn sống sót. Lần này các thế lực lớn đều có cao thủ tuyệt đỉnh áp trận, bất kể bố lãng trưởng lão. Ân trưởng lão hay là trưởng lão của ba lý ma nhĩ gia tộc đều có thực lực là lĩnh vực đỉnh, vừa ra tay là giết chết rất nhiều vong linh. Đáng tiếc, số lượng vong linh quá khổng lồ, con kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống chi làm đám vong linh mang toàn kịch độc, đám người Pháp. Ân trưởng lão và bố lãng trưởng lão cho dù thực lực cường đại hơn nữa, ma lực của bọn họ cũng sẽ có lúc hao hết. Đối mặt với sự công kích của vong linh đại quân, bọn họ không thể không từng bước lui lại. Thời khắc mấu chốt, kỳ tích đã xuất hiện, đại vu thai thần bí, suối năng lượng kinh khủng, thủy tinh khô lâu dữ tở, ma thú đại quân Dương Nanh múa vuốt Dương Lăng vừa xuất hiện đã mang đến hy vọng và dũng khí cho mọi người. Quả nhiên, dưới sự trợ giúp của hắn, mọi người không chỉ có thể đứng vững trước sự tấn công của vong linh đại quân, còn phát động được các cuộc phản kích mãnh liệt. Cũng vì sự xuất hiện của Dương Lăng, mà U Linh xà vương và thống lĩnh xác ước bắt buộc phải ra trận, dẫn tinh anh tấn công mạnh về phía giáo đình, qua đó tạo cơ hội cho Pháp. Vân trưởng lão và tư đồ Á đặc giết chết, vừa mới tiến vào Lăng Mộ đã gặp phải đám vong linh kinh khủng đến như thế, hơn nữa không có đường lui, thì ngay cả đám rong binh và mạo hiểm giả rất lạc quan cũng hiểu được sự nguy hiểm của chuyến đi này. Chỉ dựa vào thực lực của bọn họ Đừng nói là tìm được bảo vật phát tài Có thể trở lại mặt đất đã may mắn lắm rồi Nhưng nếu được lĩnh chủ dương lăng bảo vệ thì khác Sẽ an toàn hơn Dòng binh đoàn và mạo hiểm giả tự nhiên khó có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này Gia bá lợi Thậm chí á mà tốn xâm lâm đều là lãnh địa của ma thú lĩnh Ma thú lĩnh chúng ta có nghĩa vụ xuất binh tiêu diệt vong linh kinh khủng Các vị võ sĩ không cần khách khí, nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả xung quanh, Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý của bọn họ, dừng lại một chút rồi nói tiếp, đương nhiên, cũng sẽ tận lực bảo vệ sự an toàn của các vị khi ở trong lãnh địa, cũng giống như Duy xâm Chấn và Đặc Lạp Tư rừng rậm, Gia Bá Lợi và Á mà Tốn xâm Lâm đều là đất vô chủ, ai có thể giữ lấy, không lo lắng bị các thế lực tấn công. thì có thể tuyên bố trở thành lãnh chủ của nơi đó. Đám rong binh và mạo hiểm giả tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm đều đến từ mọi nơi trên Thái Luân Đại Lục, mượn miệng của bọn họ tuyên truyền khắp nơi. Có thể trong thời gian ngắn khiến mọi người biết à mà tốn xâm lâm đã trở thành lãnh địa của ma thú lĩnh. Đương nhiên, đầu tiên là phải đảm bảo bọn họ sẽ an toàn trở lại mặt đất. Chuyến đi này của Dương Lăng chính là giải quyết uy hiếp của lăng mộ dưới đất. Nhân cơ hội giết chết giáo đình đại quân Đối với các thế lực còn lại Và dòng binh không âm thầm động tay động chân gì hết Đương nhiên sẽ không ngu ngốc bảo vệ an toàn của bọn họ Nếu không có chỗ tốt Thái độ của đám dòng binh và mạo hiểm giả chính là điều mấu chốt á mà tốn xâm lâm cũng là lãnh địa của ma thú lĩnh Vừa nghe Dương Lăng nói thế Mọi người rất ngạc nhiên Không ngờ rằng Dương Lăng lại tham lam đến thế Không những chiếm cứ ra bá lợi. Còn đem cả á mà tốn xâm lâm nhập vào lãnh địa của hắn. Mặc dù rất ngạc nhiên. Nhưng đám rong binh và mạo hiểm giả không có ai đứng ra phản đối. Chỉ cần Dương Lăng không cấm mọi người tiến vào rừng rậm săn bắn. Bọn họ sẽ không có xung đột về ích lợi với lĩnh chủ Dương Lăng. Huống chi cho dù trong lòng có suy nghĩ khác. Cũng không dám nói ra lúc này. Thân ở trong lăng mộ dưới đất vô vàn nguy hiểm. Mong Dương Lăng bảo vệ còn không kịp, có tên nào ngu ngốc phản đối ý kiến của hắn. Dương Lăng vinh đệ, nhanh, vinh đệ của ta không cẩn thận chúng thi độc, hỗ trợ cứu hắn cho ta cái. Ngay khi đám rong binh cáo từ chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi, ra Tây Á ôm một gã tộc nhân bị thương lo lắng chạy đến. Người bị thương máu thịt lẫn lộn, ngoại trừ máu thi thoảng còn chảy ra mũ màu vàng, hiển nhiên không cẩn thận đã bị chúng thi độc. Vỗ vỗ bà vai ra Tây Á, bảo hắn không cần khẩn trương, Dương Lăng dùng một giọt sinh mệnh nước suối nhỏ vào một bình lớn giả làm thánh thủy do gia tộc làm ra. Cho người bị thương uống một ngụm nhỏ, rồi dùng vu lực ép thi độc trong cơ thể hắn ra. Rất nhanh võ sĩ bị thương đã tỉnh táo lại. Đại nhân, cứu vinh đệ của ta đi, lĩnh chủ đại nhân, đây là tất cả tinh tệ trên người chúng ta. Cầu xin người cứu đoàn trưởng của chúng ta, nhìn thấy Dương Lăng có biện pháp cứu người lây thi độc, mọi người lập tức bê thân nhân hoặc bằng hữu bị thương đi lên. Tình huống bình thường, người bị lây thi độc không có cách nào chữa trị, rất có thể hờ sẽ bị biến thành một tên tang thi mất đi lý trí, hoặc là tự sát, hoặc là bị người giết chết. Sau trận đại chiến với vong linh đại quân, người bị lây thi độc không ít, có tên tuyệt vọng ngồi trong góc chờ chết. Có tên nói chuyện với thân nhân và bằng hữu, không muốn xa rời. Biết được Dương Lăng có biện pháp hóa giải thi độc, trên sân lập tức trở nên oanh động, người vây đến càng lúc càng nhiều. Thu được rất nhiều tinh tệ và bảo vật, Dương Lăng cũng không ngại hóa giải thi độc trong cơ thể người bị thương. Dù sao một giọt sinh mệnh nước suối có thể làm ra một bình thánh thủy lớn, cứu trị mấy trăm người bị thương. Tiến dai đến cao cấp thần vu, vô, vô lực tiêu hao khi hóa giải thi độc không đáng bao nhiêu, nhấc tay là có thể kiếm được rất nhiều quà tặng. Trưởng lão, chúng ta cũng có một tên thánh đường bị lây thi độc, ngươi xem. Nhìn thấy Dương Lăng thành công hóa giải thi độc, thánh đường áo đô mộ bố lạp tìm bố lãng trưởng lão, hy vọng nhanh chóng cứu chữa người huynh đệ bị thương. Lúc ấy, chấp hành mệnh lệnh của bố lãng trưởng lão. hắn dẫn ba gã hắc ám thánh đường và hai gã quang minh thánh đường xuất chiến không ngờ rằng ba tên hắc ám thánh đường thì hai tên bị giết tên còn lại bị thương nặng bị lây thi độc đáng sợ đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình bình thường bị lây thi độc vì tránh để bọn hắn biến thành tang thi mất đi lý trí tấn công đồng bọn bên người mục sư trong quân lập tức giết chết nhưng địa vị của thánh đường hơn xa kỵ sĩ giáo đình bình thường Sau khi lây thi độc sẽ bị đóng băng lại, chuẩn bị đưa về thánh thành chữa trị. Áo đô mộ bố lạp, ngươi nói chúng ta phải trả giá bao nhiêu. Tên lĩnh chủ Dương Lăng kia mới có thể ra tay giúp đỡ. Nhìn Dương Lăng đang vô cùng bận rộn ở xa. Bố lãng trưởng lão lắc đầu diễu cợt, vẻ mặt âm trầm. Dương Lăng bề ngoài nhìn rất nhân từ, nhanh chóng giúp mọi người hóa giải thi độc trong cơ thể. Nhưng hắn hiểu rằng nếu đến giáo đình thì tình huống có lẽ khác hoàn toàn. Lần này mình còn chuẩn bị bắt đối phương về thánh thành bức cung. Hai bên không lâu trước kia đã xuất hiện xung đột mãnh liệt. Đối phương sao có thể hóa giải thi độc cho người bị thương chứ? Giáo đình lúc trước rất bất hạnh bị vong linh đại quân trọng điểm công kích. Tổn thất gấp vài lần các thế lực lớn còn lại. Thậm chí hơn 10 lần. Trong đó... Có một bộ phận kỵ sĩ và ma pháp sư chỉ bị lây thi độc, đã bị đám mục sư tịnh hóa hết. Mấy trăm kỵ sĩ và ma pháp sư tinh anh, nếu có biện pháp hóa giải thi độc trong cơ thể bọn họ, tổn thất sao nặng nề thế được chứ? Nhớ đến kỵ sĩ và ma pháp sư không chết trong tay vong linh đại quân, ngược lại lại chết trong tay mình, lại nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả được dương lăng trợ giúp thoát khỏi sự nguy hi ể. Bố lãng trưởng lão bực đến độ sắp hộc máu. Sau khi khai chiến, hắn không thể nào tưởng tượng được. đường đường giáo đình đại quân, thương vong còn lớn hơn cả một đội rong binh đoàn. Ma thú lĩnh chủ. hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. mươi 388, Mỹ nhân ngư quyến rũ để nhờ được Dương Lăng hóa giải thi độc kinh khủng cho người thân và bạn bè, mọi người không hề tiếc tiền. Kết quả, Dương Lăng bận rộn có hơn nửa canh giờ, trên mặt đất đã chất đầy tinh tệ và các loại bảo vật, khiến cho thi vu vương phụ trách lấy tiền cười mãi không thôi. Nếu biết Dương Lăng chữa trị người bị lây thi độc mà kiếm được nhiều tiền như vậy, thì hắn đã cho vong linh đại quân công kích mãnh liệt hơn rồi. Lĩnh chủ đại nhân, đây là một ngọc bội, đông ấm, hè mát, có thể cứu hộ vệ của ta hay không? Sau khi liên tục cứu chữa hơn 10 tên bị thương, Dương Lăng khoanh chân ngồi trên mặt đất vừa định đứng lên vận động tay chân, thì một mùi hương say lòng người đưa đến. Ngẩng đầu lên thì thấy Mỹ Nhân Ngư đã dẫn hộ vệ của nàng đi đến. Mái tóc dài đen mượt bay trong gió, dáng người là lướt bên dưới chiếc áo ma Pháp Sư Rộng Thùng Thình. Vóc người là lướt càng thể hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo của sân rộng. Chỉ liếc mắt nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp gợi cảm. Dương Lăng hiểu được đây là người đàn bà vô cùng sexy. Lần này Mỹ Nhân Ngư mang theo 100 tên hộ vệ. Có kẻ là chiến sĩ Sa Ngư tộc cầm trọng phủ trong tay. Có ma pháp sư. Nếu không phải nhìn thấy hình dáng bọn họ chui từ dưới biển lên. Thì bề ngoài thấy không khác gì bán thú nhân. Có người thậm chí nhìn giống hệt loài người. Áo ni nhỉ, nằm xuống cho lĩnh chủ đại nhân xem vết thương của ngươi. Nhưng, tiểu thư, ngọc bội này là quà tặng sinh nhật của phu nhân cho ngươi, ta. Áo ni nhỉ, nằm xuống đi, chỉ là một miếng ngọc bội nho nhỏ thôi mà. Mỹ nhân ngư phân phó, một gã đại hán cao hơn 5 mét nằm sấp xuống. Trên lưng máu thịt mơ hồi, nước mủ chảy ròng. Xung quanh vết thương có rất nhiều vết phồng Vừa nhìn đã biết bị chúng thi độc Thấy đại hán tên là áo ni nhĩ Dưới sự phân phó của Mỹ nhân ngư nằm sấp xuống Dương lăng cười nhà Cầm lấy ngọc bội trong tay Mỹ nhân ngư Nhìn kỹ Miếng ngọc bội màu lam bên ngoài khắc đầy hình vẽ phức tạp chạm vào thấy rất là lạnh lẽo Vừa nhìn thì thấy giống như mã não Nhưng nhẹ hơn cá một chiếc lá khô Không biết làm ra từ chất liệu gì Tiểu thư xinh đẹp Ta rất vui được làm việc cho ngươi, nhưng... Nhìn tên đại hán nằm sấp trên mặt đất, lại nhìn mỹ nhân ngư buồn bã, dương lăng ra vẻ khó khăn. hắn vốn chuẩn bị tìm cơ hội đến gần đám hải tộc này, nhân cơ hội hiểu rõ thói quen sống và năng lực của bọn họ, hỏi về tình hình của hải tộc. Bây giờ đối phương tự đưa đến cửa, sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Lĩnh chủ đại nhân... Có thể gọi ta là Y Phù Lâm. Thấy Dương Lăng có vẻ trần trờ. Mỹ Nhân Ngư còn nghĩ rằng hắn sợ giá trị của miếng ngọc bội không đủ. Nhẹ giọng giải thích. Đây là hải mã não loại tốt nhất. Không những đông ấm, hè mát. Còn có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện đấu khí và ma pháp. Xách xách, tuyệt vời. Còn có thể tăng tốc độ tu luyện ma pháp và đấu khí. Thấy Mỹ Nhân Ngư Y Phù Lâm giới thiệu chỗ tốt của miếng ngọc bội. Dương Lăng cười cười. Lắc đầu nối tiếc nói Đáng tiếc Ta không có hứng thú gì với ma pháp và đấu khí Tiểu thư y phù lâm Không có hứng thú Vừa nghe Dương Lăng nói như thế Y phù lâm rất ngạc nhiên trầm ngâm một lát Vốn nàng còn nghĩ rằng Dương Lăng sau khi hiểu được tác dụng của miếng ngọc bội Dám chắc sẽ không tiếp tục từ chối Không ngờ rằng Hắn chẳng có chút hứng thú gì Hừ Nói nhảm ít thôi nếu còn không ra tay hóa giải thi độc trong cơ thể áo ni nhị cẩn thận ta một kiếm cắt vỡ yết hầu của ngươi đó thấy dương lăng đẩy qua đẩy lại một tên võ sĩ đầy vẩy cả giận dữ hô một tiếng rút thanh trường kiếm sắc bén ra đặt lên yết hầu dương lăng tốc độ nhanh như thiểm điện hư muốn chết khiếp sợ đám người y mặc đặc và thi vu vương lao đến hắc long vương càng trực tiếp hóa thành siêu dai ma thú khổng lồ bay quanh trên đầu hải Đám rong binh và mạo hiểm giả gần đó đều rút vũ khí ra, vây chặt đám hải tộc không biết sống chết lại. Nhìn hắc Long Vương lớn tiếng rít gào trên đỉnh đầu, nhìn Thi Vu Vương với khí thế kinh người, lại nhìn đông đảo rong binh và mạo hiểm giả xung quanh. Đám hộ vệ bên cạnh Y Phù Lâm như gặp đại đại địch, đều rút vũ khí ra. Nạp Duy Á, lui ra, sau một lúc sửng sốt, Y Phù Lâm lớn tiếng quát tên võ sĩ vẩy cá, mắt nhìn chằm chằm dương lăng. Cẩn thận quan sát vẻ mặt và động tác của hắn. Hắc hắc, thanh trường kiếm này nhìn thì tốt, tiếc là... Nhìn tên võ sĩ vẩy cá đằng đằng sát khí, dương lăng cười nhà ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đinh một tiếng vang lên, thanh trường kiến sắc bén xuất hiện một lớp băng mỏng, lập tức xuất hiện từng cái khe dày đặc. Một cơn gió lạnh thổi qua liền hóa thành bụi phấn. Đây là đấu khí hay là ma pháp? dị biến, đừng nói là tên võ sĩ vẩy cá. Mà ngay cả đám binh và mạo hiểm giả cũng trợn mắt há mồm. Pháp Ân trưởng lão ở xa xa nhìn thấy cười cười gật đầu. Bố lãng trưởng lão của giáo đình không nói một lời, vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng. Theo tình báo của giáo đình, Dương Lăng chỉ là một gã triệu hồi sư cường đại mà thôi. Bây giờ thì thấy đã quá sai lầm, không nói về thủy tinh khô lâu kinh khủng. Chỉ một chiêu của Dương Lăng bắn vỡ thanh trường kiếm đã không hề đơn giản rồi Có lẽ giáo đình lần này chọc phải một gia tộc cổ xưa rồi Không cảm giác được ba động của ma lực hay đấu khí trên người Dương Lăng Bố lãng trưởng lão càng lúc càng buồn bực Lăng mộ dưới đất vô cùng nguy hiểm Nếu Dương Lăng lại âm thầm làm loạn Thì nhiệm vụ của mình càng khó khăn hơn gấp bội Dựa vào đấu khí khổng lồ và lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực bên người hắn cũng có không ít võ sĩ thánh đường có thể biến thanh trường kiếm thành bội phấn nhưng làm nhẹ nhàng như dương lăng thì ngay cả một tên võ sĩ thánh đường cấp cao nhất cũng thấy rất khó khăn hắc hắc hiểu lầm thôi mà nhìn tên võ sĩ bảy cá trợn mắt há mồn dương lăng cười cười tiểu thư y phù lâm lần này ta đến đây trên người không mang theo nhiều thánh thủy chữa thương hộ vệ ngươi to như vậy nên lo là thánh thủy không đủ dùng Đương nhiên, nếu ngươi có thể dùng tinh tế hoặc là đồ vật gì khác thay thế miếng ngọc bội này, thì càng tốt hơn. Dù sao, ta có rất nhiều ma thú đều cần cần ăn cơm, ta sắp bị bọn nó ăn đến nghèo đói rồi, quá lớn. Nhìn áo ni nhĩ nằm trên mặt đất, lại nhìn vẻ cười cười của Dương Lăng, mọi người há miệng cười to, thu hồi vũ khí nhanh chóng rời đi. Lại nhìn thấy thực lực cao siêu của Dương Lăng... Bọn họ hiểu rằng đám hộ vệ bên người Y Phù Lâm có cùng tiến lên Cũng không phải là đối thủ của Dương Lăng Lĩnh chủ đại nhân Đây là một vòng không gian Ngươi xem thế nào Nhìn Dương Lăng trợn tròng mắt kêu nghèo đói Y Phù Lâm lấy chuỗi hạt trên cổ xuống Nhẹ nhàng đặt vào trong tia hắn Ồ, bỏ bao nhiêu tinh tệ vào thì đầy Cẩn thận cảm giác không gian bên trong chuỗi hạt Dương Lăng lắc đầu Tuy hơi nhỏ Nhưng cũng có thể bán được ít tinh tệ, cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Đương nhiên, nếu tiểu thư y phù lâm có thể kể lại tình huống hải tộc các ngươi, Vậy càng tuyệt hơn, đám rong binh và mạo hiểm giả đã lui ra xa. Dương Lăng cũng không hề đi vòng vo, trực tiếp nói ra điều kiện của mình. Vừa nói vừa làm bộ tùy ý đưa miếng ngọc bội và chuối hạt trong tay cho Thi Vu Vương ở một bên, Nháy mắt cho hắn một cái. Thi Vu Vương hiểu ý. Lập tức thu hai vật này lại. Mỹ nhân ngư có hơn 100 hộ vệ. Đâu thể nào là hải tộc bình thường. Bảo vật mà nàng mang theo. Sao có thể là vật bình thường được? Hải tộc. Vừa nghe Dương Lăng nói như thế. Y Phù Lâm chấn động trong lòng. Hiểu rằng đối phương đã sớm biết được thân phận của mình. Tính toán một lát. Ra hiệu cho hộ vệ tản ra. Để phòng người ngoài nghe lén. Từ từ nói ra lai lịch nhóm mình. Thì ra... Cũng giống như Thái Luân Đại Lục có rất nhiều quốc gia, hải tộc cũng không phải là một khối thống nhất. Đại dương mênh mông chia ra vô số hải vực, rất nhiều bộ lạc. Mặc dù có tín ngưỡng chung, nhưng giữa các bộ lạc hoặc là hải vực khác nhau thi thoảng cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Nhóm y phù lâm đến từ Tây Nhã Đồ Hải Tộc, sau khi biết được tin tức lăng mộ dưới đất mở ra, bọn họ không ngại vạn dặm. Đi qua vô số hải vực đến đây, vốn tưởng rằng không ai biết, không ngờ rằng vừa lên bờ đã bị một ảo ảnh thủy tinh để ở nơi bí mật gần đó thu lại hết. Nói như vậy, Tây Nhã đồ hải tộc các ngươi đến đây vì truyền tống môn. Nhìn Mỹ Nhân Ngư Y Phụ Lâm nhỏ nhẹ nói, Dương Lăng cười cười. So với thần ma mộ chàng hư vô trong truyền thuyết, hắn quan tâm đến di tích của Thượng Cổ vu Sử ở hải ngoại nhiều hơn. Đáng tiếc. Đại dương vô cùng vô tận, một mình mình thì mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng không thể nào đi hết. Nếu có được sự giúp đỡ của Tây Nhã Đồ Hải Tộc, có lẽ không mất bao lâu sẽ tìm thấy được. Không, lĩnh chủ đại nhân, Tây Nhã Đồ Hải Tộc chúng ta không có hứng thú với truyền tống môn. Ta chỉ muốn tìm được sinh mệnh quyền trưởng trong truyền thuyết, diệt trừ cơn thủy triều đỏ bên trong vùng biển của chúng ta, trầm ngâm một lát. Y Phủ Lâm trực tiếp nói ra mục đích chuyến đi này của mình, lĩnh chủ đại nhân, ngươi tìm được truyền tống môn, ta tìm được sinh mệnh quyền trưởng. Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác thăm dò tòa lăng mộ dưới đất thần bí này. Nghe nói lãnh địa của ngươi có không ít uy hiếp và phiền toái tự biển, nếu hợp tác thuận lợi, chúng ta có lẽ có thể có sự giúp đỡ nào đó cho ngươi, thấy thực lực cường đại và sự can đảm hơn người của Dương Lăng. Y Phù Lâm quyết định hợp tác với hắn, trước không nói đến sự đáng sợ của lăng mộ dưới đất, chỉ các thế lực lớn như hắc ám hiệp hội và giáo đình đã khó đối phó. Nếu muốn thuận lợi lấy được sinh mệnh quyền trượng, thì hợp tác với lĩnh chủ Dương Lăng không thể nghi ngờ là một sự lựa chọn tốt nhất. Hợp tác Nhìn Y Phù Lâm thông minh, xinh đẹp hơn người, Dương Lăng cười cười, nói chuyện với người thông minh thật là dễ dàng. hai bên đều thấy cần thiết bổ tức hợp ma thú lĩnh chủ hô hô đây là món quà nhóm làm MTLC TLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương ba trăm tám chín khu đèn đỏ ở hải ngoại sau khi bàn bạc một ít chi tiết hợp tác xác nhận được thành ý của dương lăng mỹ nhân ngư y phù lâm rất mừng rỡ trong lòng lại thở dài một hơi thủy chiều bên trong hải vực Tây nhã đồ hải tộc càng lúc càng nghiêm trọng, đừng nói là các loài cá, mà ngay cả các cây cối dưới đáy biển cũng bị khô héo, hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt. Rất nhiều hải tộc bên trong hải vực không thể nào sống được, đành phải mang gia đình chạy đến các hải vực khác. Đối mặt với tình hình bất ổn, nhớ đến đế quốc Mỹ nhân ngư cường đại ngày xưa, cha bận rộn đến mức mang bệnh không dậy nối. khiến cho các hải tộc bám vào Tây nhã đồ hải tộc chấn động trong lòng, tình huống càng lúc càng bất ổn. Nếu tình hình không được cải thiện, thì cho dù các thế lực thù địch không làm loạn, thì SPJ rằng hoàng tộc Mỹ nhân ngư cũng sẽ mất đi căn cứ cuối cùng, trở thành hải tộc lưu lãng khắp nơi. Thông qua linh hồn tế tự bên trong tộc biết được tin tức lăng mộ dưới đất mở ra, Y Phủ Lâm rốt cuộc thấy được một tia hy vọng. dẫn thân vệ lặng lẽ rời khỏi lĩnh hải đi đến ám mã tốn xâm lâm cách xa vạn dặm theo sách sử của hoàng tộc mỹ nhân ngư vật phẩm chôn cùng với pháp lão vương đời cuối cùng có một cây sinh mệnh quyền trượng ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận có thể khiến các cành cây khô đâm trồi nảy lộc thậm chí có thể khiến cho cây tử la lan khô héo ngàn năm nở hoa chỉ cần lấy được sinh mệnh quyền trượng loại trừ thủy chiều đỏ ghê tởm Thì khó khăn sẽ được giải quyết hết Mặc dù lần này có tế tự cường đại Cũng có võ sĩ dũng mạnh Nhưng thấy được sự kinh khủng của lăng mộ dưới đất Và thực lực của các thế lực lớn Y Phù Lâm hiểu rằng chỉ dựa vào thực lực của mình Sẽ rất là khó để lấy được sinh mệnh quyền trưởng trong truyền thuyết Tuy nhiên, nếu có lệ nhã dương lăng ủng hộ Cơ hội sẽ lớn hơn nhiều Y Phù Lâm có nhiều điểm tốt Thì đối với Dương Lăng mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Có thể lấy được thông tin tình báo của hải tộc, tạo trụ cột chắc chắn cho việc thăm dò di tích thượng cổ vu sử ở hải ngoại và giết chết độc nhã Long. Mục đích lần này của mình là giải quyết mối úp hiếp từ lăng mộ dưới đất, nhân cơ hội giết chết đại quân giáo đình, lấy được bảo tàng trong truyền thuyết chỉ là thứ yếu. Không ai biết rốt cuộc có các loại bảo vật như sinh mệnh quyền trưởng và truyền tống môn hay không. Dùng một vật mơ hồ đổi lấy thông tin tình báo cần thiết và một minh hữu, tuyệt đối có lãi. Lui một vạn bước mà nói, cho dù nhóm y phù lâm thực sự tìm được sinh mệnh quyền trưởng ở trong lăng mộ dưới đất, giúp các nàng một ít cũng không phải chuyện lớn. Các thế lực lớn cần có truyền tống môn, chỉ cần mình lấy được sinh mệnh quyền trưởng trước. thì các thế lực lớn như hắc ám hiệp hội và ba lý ma nhĩ gia tộc hẳn cũng sẽ không trở mặt với mình vì một kiện bảo vật không quan trọng này còn đám giáo đình tổn thất trầm trọng mình không gây phiền toái cho hắn thì nên cảm ơn trời đất